Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Các bạn đang nghe tiếp tập truyện Oxford thương yêu của tác giả Dương Thụy. Phần 8. Rồi Fernando nhìn vào mắt Kim Mẹ tôi làm ổ bánh này đấy Còn tôi thì có công bê lên máy bay đến tận đây Ngon lắm nhưng không để lâu được đâu Em đừng mời tụi bạn trong khu học xá nha Ngày mai tôi đến dạy em tôi ăn dùm cho Rồi năm sau tôi nói mẹ tôi làm cho em cái khác Fernando nói xong ôm bụng cười Khi thấy Kim cầm gói quà mà mặt mày bí xị Em dáng dễ thương một chút đi Rồi kỳ nghỉ dáng sinh năm sau Tôi hứa sẽ ở bên em Kim vừa đi lên lầu, vừa lào bào. Năm sau tôi về Việt Nam rồi, ai cần anh nữa? Dù nói thế, Kim biết cô cần Fernando kinh khủng, nhất là trong mùa đông giá lạnh này. Mùa đông ở đất nước sương mù thật thê lương, trời lúc nào cũng âm u, tuyết bắt đầu rơi khi ở những nước châu Âu khác trong đất liền đã trở nên ấm áp. Oxford phủ một màu trắng u buồn với những mái vòm cao vút đầy tuyết đứng tranh vanh. Những ngôi trường cổ kính càng thêm giá lạnh với những bức tường đá sám lại và các cánh cửa gỗ trầm mặc cô đơn. Mọi người hạn chế tối đa việc đi ra đường. Kim viện cớ mới hết ốm để khỏi lên thư viện học. Cô trốn biệt trong phòng, đến mức không đi siêu thị phải nhờ mấy đứa chung nhà mua đồ ăn giùm. Không biết đứa nào mách lẻo, Fernando đến la lối um sùm. Phải đi ra ngoài cho quen với thời tiết chứ. Em định làm con cấu ngủ đông suốt 3 tháng sao? Anh lôi cô ra ngoài, dù chẳng biết sẽ đi đâu, nhiệt độ đang ở mức 0 độ lúc 3 giờ chiều. Chúng ta không đi xe hơi, Fernando cảnh báo, đi bộ thế này vào trung tâm. Kim đội mũ len như mấy Nico ở Việt Nam để che hai tay lại mà vẫn có cảm giác tay đông cứng đến gần dụng. Cô nghĩ mình trông kỳ cục với cái mũ len che sùm sụp, nhưng ngoài đường ai cũng trùm đầu bằng đủ thư non mũ và khăn choàng che kín mũi. Fernando trông cũng kém đẹp trai, với cái mũ len dày cui như thầy chùa, nhưng Kim không còn hơi sức đâu mà cười cợt. Cô suýt xoa với đôi tay lạnh cóng, dù đã mang đôi găng bằng da cực dày. Mọi người cúi đầu tránh những cơn gió rét mướt vào mặt, ai cũng đi lom khom bằng bước ngắn, nhưng lại có vẻ vội vã như đang chạy. Ở bến xe buýt, không ai đứng yên được một giây, cứ phải chạy tại chỗ cho cơ thể vận động liên tục. Kim thấy mấy bà già lụm cụm tám chín chục tuổi tội nghiệp chống gậy dần từng bước khó nhọc trong làn gió tê tái đột nhiên có bà đánh rơi túi đựng cam bà già mặc đồ lùm xuồng đi đứng đã khó khăn nên nhìn mấy quả cam lăn lông lốc ra vẻ lúng túng không biết xử lý ra sao Fernando và Kim cúi xuống giúp lúc Kim đưa vào tay bà túi cam cô cám cảnh hỏi sao mấy bà ra đường làm chi vào thời tiết này ạ cần mua gì thì nhờ hàng xóm giúp cho ạ Mấy bà lão bật cười, họ Đồng Thanh nói cô bé này đúng dân châu Á mới sang ở Fortress học. Bên đây không ai giúp ai cái gì, vả lại mấy người già càng cần phải ra đường mỗi ngày. Chúng tôi mà sợ rét, trốn biệt trong nhà thì chân tay cứng đờ cả lại. Đến mùa xuân, trời có ấm hơn nhưng do suốt mấy tháng mùa đông không vận động, chúng tôi sẽ bị liệt hết. Chúng tôi phải cố gắng, mỗi ngày đều phải cố gắng. Với những khớp xương đau nhức này, càng già, càng phải chiến đấu với mùa đông, phải tự cứu mình trước khi trời cứu, cháu ạ. Xe buýt đến, mấy bà khó nhọc lục đục leo lên, kìm chạy đến đỡ, nhưng họ cười đẩy cô ra. Để chúng tôi tự lực, cô bé. Những hành khách khác kiên nhẫn đứng chờ, dù ai cũng nóng lòng được sớm chui vào xe buýt ấm áp. Kim cũng định bụng leo lên, nhưng Fernando giữ tay cô lại. Tôi đã nói là chúng ta đi bộ mà. Kim gục đầu cắm cúi bước, những viên đá lót đường trơn trượt làm cô trọng vạng trợt ngã mấy lần. Fernando không đưa tay ra đỡ, nếu anh có đưa tay ra, hẳn Kim cũng không thèm vịn lấy. Cô xấu hổ thấy mình không bằng mấy bà già, mỗi ngày phải chiến đấu với những khớp sừng rượu rã trong cái lạnh khắc nghiệt mùa đông. Càng đi, Kim càng thấy ấm hơn, vào đến trung tâm rồi, cô cũng không biết Fernando sẽ đưa mình đi đâu. Cô cố gắng kiên nhẫn không chịu hỏi, đến khi thấy hai người cứ đi vòng quanh ngang qua chỗ cũ đến ba lần, cô đứng lại, thở một hơi dài, làm khói bốc lên tận đỉnh một ngôi giáo đường. Fernando, anh dẫn mặt với tôi đấy hả? Fernando cả cười. Mệt rồi sao? Thôi thì vào đây uống trà, tôi chỉ muốn luyện cho em đi bộ trong mùa đông thôi hai người vào một tiệm trà ấm cúng, Kim đuối sức vì hành trình hai cây số dưới trời giá rét, nên giận dỗi dán mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài để mặc Fernando gọi trà nóng và mấy loại bánh ngọt. trong tấm kính cửa sổ, cô thấy hình ảnh phản chiếu Fernando đang khoan khoái pha sữa vào trà, rồi ung um dung ăn hết cái bánh chocolate này sang cái bánh nhân táo khác. cuối cùng, không chịu nổi mùi trà nóng ấm áp pha sữa thơm lừng và hương bánh ngọt ngào ngạt. Kim quay lại nhìn Fernando trách móc, Không mời tôi ăn hả? Fernando tỉnh bơ, nhìn đĩa bánh đã hết veo và bình trà cũng kịp cạn. Liếm môi thòm thèm nói. Tưởng em thích nhìn đường phố hơn, chắc mình gọi thêm bánh. Em có cần tôi đút tận miệng không? Lần này, trà vừa kịp đem lên, Kim đã hối hả pha cho mình một cốc đầy rồi đổ sữa vào đục ngầu cả lên. Cô vừa thổi vừa uống lắng nghe thứ chất lỏng ấm áp đang lan tỏa vào từng tế bào lạnh cóng của mình. Dân Anh có lối uống trà sữa vào mỗi buổi chiều thật đặc trưng, chắc cũng do trời rét quá, cần nạp nhiều năng lượng. Họ nghiền trà sữa và không bỏ được thói quen uống trà sữa vào mỗi buổi chiều, như dân Việt Nam không bỏ được giấc ngủ trưa dù cuộc sống có trở nên bận rộn bao nhiêu. Sinh viên nước ngoài đến Anh cũng dần bị trà sữa mê hoặc và thấy mỗi buổi chiều lạnh cóng, Bên ly trà sữa ấm sực là thời điểm thật thiêng liêng trong ngày. Kim đang đói bụng nên chụp lấy cái bánh chocolate người phục vụ vừa đem đến rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, không thèm bỏ ra đĩa, lấy muỗng xúc dịu dàng như mọi người xung quanh. Đến lúc thấy Fernando nhìn cô chằm chằm rồi chép miệng than. Ai, đi với em tôi xấu hổ quá. Kim mới chợt giật mình. Cô vội vã liếm mép và mút những ngón tay dính đầy chocolate như một con mèo nhỏ lem luốc. Fernando nhăn mặt, rút khăn tay ra đưa. Kim từ chối. Tôi có khăn giấy rồi, anh thọt tay vô túi áo tôi lấy ra giùm. Nhưng anh đã cầm tay cô lên, lau chăm chú và tiện thể chùi cả miệng vẫn còn sót một miếng bánh to tướng trong đó. Kim nhìn chiếc khăn trắng tinh bị dây bẩn bằng những vệt chocolate, xấu hổ và tức giận. Hình như lúc nào anh cũng làm tôi trở nên... không già thể thống gì cả. Fernando lạnh lùng. Thôi ăn nhanh đi rồi về. Tôi không có thời gian ở đây với em suốt buổi chiều đâu. Kim thở hát ra. Nếu anh bận, anh đi trước đi. Không lẽ tôi không biết đường tự về nhà mình? Fernando đứng dậy. Anh nói mình sẽ trả tiền nên cô cứ ngồi lại ăn thong thả. Nhớ lúc về cũng cố gắng đi bộ chứ đừng leo lên bất kỳ chiếc xe buýt nào. Fernando đi rồi, Kim mới thấy có một người ngồi kế bên, dù khắc khẩu nhưng ấm cúng hơn rất nhiều. Ngoài trời, tuyết lại rơi đợt mới. Cô nuốt tiếp cái bánh còn lại một cách khó nhọc, uống tách trà sữa đã nguội lạnh rồi nặng nề khoác áo, thở dài nghĩ tới đoạn đường quay về trong thời tiết khắc nghiệt. Cô nghĩ mình không việc gì phải sợ Fernando đến mức phải lê gót dưới trời tuyết khi xe buýt cứ 2 phút lại tấp vào. Nhưng rồi, nhờ đến mấy bà già cố gắng vận động, Kim đành cắm cúi bước đi cho nhanh. Trời càng lúc càng rét, tuyết rơi càng dày, gió thốc mạnh hơn. Kim ghi tấm khăn choàng quấn kín trên đầu, một tay đút sâu vào túi áo khoác, dấn bước khó khăn. Một viên đá lót tường trơn như mỡ làm cô trượt một cú, hai chân giờ bổng lên, suýt ngã bật ngửa ra sau. Đột nhiên, có ai đó bất ngờ chụp tay lại vào phút cuối, vừa kịp hoàn hồn. Kim Giật mình nhận ra, đó là Fernando. Anh theo dõi tôi hả? Anh không kịp trả lời, đều giọng đề nghị. Có muốn dựa sát vào người tôi không? Như thế sẽ ấm áp hơn, không bị trượt ngã nữa và quãng đường đi sẽ ngắn lại.